Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vẻ giàu dĩ Bà nhìn ra sân thở dài Rồi buồn bà nói hay Không sao đâu các cháu ạ Đôi khi nói lại chuyện cũ Cũng tốt chứ sao Thế có chuyện gì vậy cháu Dạ bác ơi Kiểu vì đã định nói thì tương giao cướp lời Dạ thưa bác Chúng cháu muốn hỏi là Trước khi Khải Khương và Khải Sung xảy ra chuyện Thì bác có thấy hai anh em họ có biểu hiện gì bất thường hay khác lạ không ạ? Có thể hiểu được lý do là tại sao Tương Giao lại cướp lại của Kiểu Vi Hẳn là vì cô không muốn Kiểu Vi phải đối diện với bà Đỗ Loan Và đối diện với những câu hỏi nặng nề như vậy Nghe Tương Giao hỏi như vậy Khuôn mặt hơi đâm chiêu của bà Đỗ Loan suy nghĩ một hồi Rồi bà mới thấp giọng trả lời Bác không hề thấy chúng nó có biểu hiện gì khác thường cả Chúng nó vẫn sinh hoạt bình thường với gia đình Và rất ít khi rời khỏi nhà thì bà có thấy khoảng thời gian đó Hai anh em Khải Khương có tiếp xúc với ai khác lạ không ạ? Sau một chút ngập ngừng bà đôi loan trả lời Cũng không có ai khác lạ đâu cháu ạ Chỉ toàn là người quen đến chơi thôi. Lúc đó các cháu còn chưa về. Nên thằng Khương chỉ suốt ngày nhốt mình ở trong buồng Sau đấy thì cả con bé Dung cũng vậy. Suốt ngày nhốt mình trong phòng ư? Giáo khẽ lầm nhầm. Họ làm gì mà ở trong phòng suốt như vậy chứ? Một thoáng ngơ ngẩn trôi qua. do lại tiếp tục nhìn về phía bà đỗ loan hỏi. Bác ơi! Vậy bác có thấy anh em Khải Khương có đồ vật gì khác lạ không ạ? Bác cũng không thấy có đồ vật nào khác lạ trong nhà cả. Nhưng sao cháu lại hỏi như vậy? Bà lỗ Loan bắt đầu có vẻ thắc mắc. Tường giàu vội trông chế bằng cách cô vừa trả lời vừa làng sang vấn đề khác. Dạ không có gì đâu ạ. Cháu chỉ hỏi vậy thôi. Vì cháu nghĩ rằng khoảng thời gian trước khi xảy ra chuyện Thì anh em Khải Khương có gặp một chút vấn đề về tâm lý. Nói đến đây, tương giao đưa mắt nhìn bâng quờ. Rồi cô vội chuyển chủ đề. kia cái tủ gương của bác cũng bị bụi che mờ hết cả rồi. Để cháu có đâu giúp bác nhé. Cái tủ hương ư? Nghe tương giao nhắc đến cái tủ gương nét mặt bà đỗ loan bỗng dừng tím tái, giọng hơi run run. Kiểu về thay bà độ Loan như có vẻ bất an Cô lo lắng hỏi Bác ơi bác có sao không ạ Tường rào bội giọt công nước mang lại Bác hãy bình tĩnh Bác uống chút nước đi ạ Đoạn lấy công nước từ tay tường rào Bà đổ Loan uống cản một hơi Uống xong đôi tay vẫn run run Bà đặt lại chiếc cốc xuống bàn rồi nói tiếp Nghe cháu nói đến cái tổ hương bác mới nhớ rằng Trước khi chết Hai em nó đều cùng một điểm chung lạ lắm Nghe vậy Cả tương gia và kiểu vi Cùng cất tiếng hỏi Là điểm chung gì vậy bác Gương mặt vẫn còn lộ vẻ thất thần bà đổ loan chậm chậm kẻ Trong khoảng thời gian Trước khi xảy ra chuyện Bác thấy chúng nó lúc nào Cũng ngồi soi gương Lúc đó thì bác Chỉ thấy rất bình thường Nhưng giờ nghĩ lại Mới thấy chiếc gương đó thật lạ lùng. Chưa bao giờ bác nhìn thấy chiếc gương nào giống như vậy cả. Nghe như vậy tưởng già có vẻ nóng ruột. Vậy chiếc gương đó đâu? Bác lấy ra cho chúng cháu xem được không? Được, được. Các cháu ngồi đợi một lúc. Bác sẽ lấy ra ngay. Nói xong, bà đỗ loan liền bước vội vào phòng của Khải Dung để lấy chiếc gương. Một hồi sau bà bước ra, vẻ mặt hơi thất vọng Rồi bà lại sang buồn của Khải Khương để tìm kiếm Nhưng vẫn không hề có kết quả gì cả Ánh mắt sàn lẫn những điều khó hiểu Bà bước lại gần hai cô gái Rồi nói với vẻ mặt hơi ái ngại Lạ thật Sao bây giờ lại chẳng thấy nó đâu nữa các cháu ạ thấy vậy tương giao hỏi với vẻ hơi vội vã Dạ bác thử nhớ kỹ lại xem Lúc thu dọn đồ đạc của hai anh em Bác có biết bỏ thứ gì đi không? Không có, bác không hề biết bỏ thứ gì đi cả. Mọi thứ đều được bác giữ gìn và cho vào ngăn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net